Chào mừng các bạn đến với tập thứ 34 của bộ truyện Trinh thám Linh dị Viền lão quái kỳ án. Trong tập trước, kẻ sát hại cảnh sát rồi lần trốn suốt 20 năm qua, bỗng nhiên Lulu xuất hiện với vai trò là chồng mới của mẹ kế Viền Mộc Dã. Lần này, hắn lại ra tay sát hại đồng bọn sau khi ám hại Viền Mộc Dã. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh, lưu danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo. Nghĩ đến đây, viên mục giã đuổi theo giả minh đang chạy ra xa. Mấy ngày qua đại thành không hề rời thôn, cho nên thi thể của giả minh chắc chắn bị ông ta giấu ở đâu đó gần đây. Viên mục giã đi theo một lúc, thì phát hiện khi giả minh chạy đến bên cạnh một cái tường thấp, gã đột nhiên rẽ ngoặt sang mảnh đất ở đầu thôn phía tây. Vào thời gian này mà giả minh lại không về nhà, gã chạy ra ngoài thôn, chắc chắn trước đó đã hẹn với đại thành, xong chuyện sẽ tụ tập ở đó. Quả nhiên một lát sau, Thì Đại Thành chạy từ tầng xa đến, ông ta thở hồn hền nói, Mày đi theo tàu, chỗ này gần thôn quá, rất dễ bị người ta nhìn thấy. Lúc đó Giả Minh đi theo Đại Thành mà không hề nghi ngờ, họ xuyên qua một đám ruộng rồi đi tới bên cạnh một chiếc giếng sâu. Đại Thành móc một bao thuốc trong túi áo ra, rồi rút một điếu đưa cho Giả Minh. Hụt một điếu thả lòng nào? Giả Minh cầm điếu thuốc rồi trột dạ hỏi, Anh họ, làm sao bây giờ? Tên nhóc Việt Mộc Dã kìa chắc chắn nhận ra em, nhớ nó báo cảnh sát thì xong đời mất. Đại Thành cũng châm cho mình một điếu thuốc, sau đó hít sâu một hơi. Đêm hôm khỏe khuất, nó đi đâu mà báo cảnh sát chứ? Hơn nữa, kể cả nó nhớ kỹ khuôn mặt của mày, nhưng nó đâu có biết mày là ai. Ngày tạo, mày về nhà trốn tạm vài ngày, đợi thằng nhóc đó đi là xong. Giả Minh nhăn nhó, về nhà... Lúc trước anh bảo em nói với gia đình là đi ra ngoài tìm việc mà. Bây giờ lại bảo em về nhà là thế nào? đại Thành ngẩng đầu nhìn Giả Minh. Ông ta hỏi. Hôm nay lúc mày đi ra ngoài đã nói như thế với gì à? Giả Minh gật đầu. Đúng vậy, anh họ. Hay là anh cho em ít tiền trước đi. Em ra ngoài trốn một thời gian là được. Nếu không bị thằng nhóc viên mục dã nhận ra thì chúng ta đều xong đời. Còn nữa... À, anh xử lý thi thể của chị dâu thế nào rồi? Đại Thành nghe Giả Minh hỏi như vậy thì nhấp nháy mắt. Cái này thì mày không phải lo, lát tào về sẽ treo chị mày trong chùa gia súc. Chị dâu mày vừa cãi nhau vì chuyện nhà cửa với ông bà, cho nên nghĩ quẩn rồi treo cổ cũng rất bình thường. Giả Minh nghe xong cười giàn nói: "Anh họ, anh cũng đừng quên những gì đã nói hôm nay." đến lúc nhận được tiền phá rỡ nhất định phải chia cho em một nửa đấy. Đại Thành gật đầu. Mày yên tâm, anh họ đã lừa mày bao giờ chưa? Mày có biết vì sao tạo lấy dẫn mày đến chỗ này không? Giả Minh ngơ ngác lắc đầu hỏi. Vì sao? Đại Thành cười hề hề đầy bí ẩn rồi chỉ tay vào chiếc giếng bò hoàng. Tạo giấu đồ tốt trong đó, muốn cho mày cầm trước mang ra ngoài bán. Giả Minh nghe xong lại tin là thật. Gã lập tức tiến lại gần miệng giếng để nhìn. "Đồ tốt gì thế?" Đại Thành thấy Giả Minh đã mắc lừa, bèn chậm rãi cầm một cục đá từ dưới đất lên, sau đó trầm giọng nói: "Vật đó rất đáng giá, mày xuống đó mới có thể biết là cái gì." Giả Minh nghe thấy giọng nói của Đại Thành có vẻ kỳ lạ, gã vừa muốn quay đầu lại thì đã bị Đại Thành đập mạnh vào cấy, cả người Giả Minh lập tức nghiêng một cái, sau đó nhào đầu vào trong chiếc giếng cạn. Đại Thành thấy giả mình đã rời xuống, gã tiện tay ném luôn cục đá trong tay vào đó. Viên mục giã khá hiểu về loại giếng ở nông thôn này. Nó thường sâu khoảng 20 đến 30 mét, miệng giếng rất hẹp, thường không rộng hơn 50 cm. Nếu có ai ngã xuống thì thường dễ chết vì thiếu dưỡng khí. Giả mình ngã xuống đó vào lúc đêm hồn khuya quắt thế này, chắc chắn là phải chết. Một lúc sau khi giả mình rớt xuống, cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến mất. Viên mục giã tập trung nhìn, thì thấy miệng giếng được chê kín bởi một tấm xì măng. Chắc do người trong thôn sợ trẻ con hàm trời ngã xuống đó, nên mới để một tấm xì măng lên trên. Xem ra Đại Thành đã lập kế hoạch từ trước. Sau khi giả minh giết được viên mộc giã, gã sẽ lừa giả minh đến đây để giết người diệt khẩu. Còn về vụ giết chết mẹ kế, chắc là ngoài kế hoạch. Địa điểm giấu rắc mà Đại Thành chọn đúng là bí ẩn. Nếu như không phải hôm nay viên mộc giã tìm được thi thể giả minh, không biết phải đợi đến ngày nào mới có người phát hiện ra. Kể cả khi biết rõ phía dưới có thi thể, nhưng muốn lấy thi thể lên cũng không phải chuyện dễ. Dưới đó quá chật hẹp, một người lớn mà xuống đó cũng khó để cánh tay hoạt động bình thường. Viện Mộc Giã suy nghĩ một chút rồi quay người rời đi. Dù sao cậu cũng không quen lắm với đội trưởng vương, nên không biết phải giải thích với anh ta thế nào về chuyện tại sao mình lại biết thi thể ở dưới đáy giếng. Cậu phải về tính toán lại mới được. Viện mục giã thức cả đêm, cậu càng nghĩ càng cảm thấy thì thể của giả minh không nên bị mình tìm thấy mới đúng. Thế là viện mục giã gọi cho đội trưởng vương, cậu nói ra sự nghi ngờ trong lòng. Rất có thể giả minh đã bị đại thành diệt khẩu. Đội trưởng vương bèn nói cho viện mục giã biết, thật ra anh ta cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng tức một cái là không tìm thấy thi thể của giả minh, cho nên tất cả mới chỉ là giả thiết. viên mục giã vừa cười vừa nói, Cái này dễ xử lý thôi. Anh nghĩ thử xem, đại thành giết người xong chắc chắn không có thời gian mang thi thể đi quá xa. Cho nên xác của giả minh chắc chắn phải ở xung quanh thôn thượng lôi. Hay là cho chó nghiệp vụ qua thử một chút. Đội trưởng vương nghe xong lập tức vui mừng. Đúng rồi, tại sao tôi không nghĩ đến việc dùng chó nghiệp vụ nhỉ? Sau đó, cục cảnh sát huyện mượn một con chó cảnh sát đã được huấn luyện nghiêm chỉnh và huấn luyện viên của nó. Một người một chó Sau khi khóa chặt mùi của giả minh tại nhà của gã, thì bắt đầu lục xoát trong toàn bộ thôn. Viên mục dã rất tin tưởng vào mũi của chó nghiệp vụ. Mặc dù đã qua vài ngày, hơn nữa giả minh còn bị ném xuống chiếc giếng sâu hàng chục mét. Nhưng bây giờ đang là mùa xuân, trời khô ráo mà không phải mùa mưa, chắc chắn mùi của giả minh vẫn còn. Hơn nữa con chó này lại là một con chó chuyển tìm thi thể rất xuất sắc, cho nên sẽ không khó để tìm được thi thể giả minh. Sau khi dạo việc tìm thi thể cho chó nghiệp vụ, viên mộc dã quay ra xử lý chuyện nhà cửa. Ông bà thấy mấy đứa trẻ nhà mẹ kế đáng thương, nên thường lượng với viên mộc dã xem có cho bọn nó thêm tiền đền bù phá rỡ được không. Thật ra ngay từ đầu viên mộc dã cũng không muốn số tiền đó. Nếu không phải lúc cậu vừa về, đã gặp phải thái độ hùng hồ của mẹ kế, thì cậu đã bỏ quyền thừa kế của căn nhà đó rồi. Nhưng chuyện đã đến nước này, cậu lại cảm thấy, Nếu một lần mà cho bọn nhỏ toàn bộ số tiền cũng không ổn. Hiện giờ mẹ của Đại Thành đã cao tuổi, nếu đột nhiên có một khoản tiền lớn thì tùy rằng có thể bảo đảm được cuộc sống, nhưng lại khó bảo đảm rằng không có họ hàng cô gì chú bác ở tận đầu tận đâu nhảy ra, rồi dùng lý do chăm sóc bọn trẻ để chiếm đoạt tài sản. Viên mục giá tính toán dựa theo điều kiện mà bên phá dỡ đưa ra, căn nhà của mấy bà cháu có thể đổi một gian nhà trong thị trấn. Như vậy thì mấy đứa trẻ có thể lên thị trấn để học. Còn về căn nhà của cha cậu, viện mục giã định chọn hình thức bồi thường một lần, đồng thời đưa phần của mẹ kế cho bà của mấy đứa trẻ. Ngoài ra, sẽ không cho thêm bất kỳ phần nào. Số tiền đó nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối với một gia đình không có thu nhập mà nói, thì đủ để họ duy trì cho mấy đứa trẻ vào đại học. Viện mục giã cất chỗ tiền còn lại đi, khi nào mấy đứa trẻ lên đại học sẽ lấy ra. Làm như vậy coi như cũng xứng với tình cảm giữ gìn của mẹ kế Dành cho cậu trước khi chết Viện mục giã bên này Ký xong hợp đồng với nhân viên phụ trách phá rỡ Bên chỗ đội trưởng vương Cũng có tin tức Con chó nghiệp vụ Quả nhiên không làm thất vọng sự mong đợi của mọi người Nó đã phát hiện ra thi thể của giả minh Tại chiếc giếng bảo hoang kia Nhưng đại thành quá gian xảo Khi lựa chọn địa điểm vứt xác ở đó Nó giống hệt với suy nghĩ của viện mục giã Sẽ khá vất vả Nếu muốn lấy thi thể từ bên trong ra Nghe nói sau đó cảnh sát còn phải dùng Cả máy xúc đất và xe nâng Còn về phía đại thành Ông ta vừa nghe thấy cảnh sát đã tìm được thi thể giả minh Thì không cứng đầu được lâu nữa Chẳng bao lâu sau Ông ta đã khai nhận việc giết hại vợ và em họ Người trong thôn nghe tin Đều giật mình kinh hãi Cha mẹ của giả minh càng không thể chịu đựng được cảnh Người đầu bạc tiễn người đầu xanh Khi cảnh sát áp giải đại thành Đến xác nhận hiện trường Dì của ông ta luôn đi phía sau gào khóc la mắng Bà ta chất vấn Tại sao ông ta lại muốn hại chết em họ của mình Con người khi đối mặt với lợi ích quá lớn Có lúc sẽ trở nên mất hết nhân tính Thậm chí sẽ hoàn toàn vượt qua danh giới Là người cuối cùng Đại Thành đương nhiên không đáng thương Nhưng mẹ của ông ta và ba đứa con gái Phải làm thế nào Sau khi phá rỡ xong Thì thôn thượng lôi không còn tồn tại nữa Mọi người trong thôn đều chuyển vào khu mới xây mà chính phủ đã quy hoạch sẵn. Mặc dù từ bây giờ bọn họ được chuyển vào căn nhà mới với cửa sổ sáng sủa, nhưng khoảng cách giữa người với người lại bị kéo xa hơn. Nhanh như vậy cũng là một điều tốt đối với ba đứa con gái của mẹ kế. Ít nhất bọn chúng có thể rời xa ảnh hưởng của chuyện này. Nhưng còn về sau thì sao? Có một số việc lừa được người khác nhưng lại không gạt được chính bản thân mình. Bóng ma của việc cha giết mẹ sẽ theo mấy cô bé cả một đời. Đến chết cũng không phải nhỏ Còn mẹ của Đại Thành nữa Con của bà ta giết chết con của em gái mình Chưa nói đến tình cảm chị em Từ đây chấm dứt Rất có khả năng còn bị đối phương đòi bồi thường Sau khi vụ này kết án xong Cơ quan cảnh sát sẽ giao Đại Thành Cho viện kiểm sát Với tội của ông ta Thì chỉ sợ khó mà thoát chết Đến lúc đó mẹ ông ta còn phải chịu thêm nỗi đau mất con Cho nên nói người Thật sự đáng thương Phải là bà cháu họ mới đúng. Sau khi đã hoàn thành xong các thủ tục cho công tác phá rỡ, viện mục giã đưa một tấm thẻ ngân hàng cho ông bà để ông giao lại cho mẹ của Đại Thành. Bởi vì cậu cũng không thể xác định mẹ của Đại Thành có muốn nhìn thấy mình vào thời điểm này hay không. Ông bà không hiểu. Thế này là sao? Viện mục giã thở dài trả lời. Ông bà, mỗi tháng cháu sẽ gửi vào trong thẻ ít tiền. Mặc dù không nhiều, Nhưng đủ cho mấy đứa yến tử dùng khi khẩn cấp Đằng sau thể là số di động của cháu Nếu như mấy đứa gặp khó khăn gì Thì có thể gọi cho cháu Ông ba nghe xong gật đầu nói Hóa ra cháu cũng không đồng tình Cho bọn họ nhiều hơn Là vì muốn để tiết kiệm cho sau này Chỉ không biết bọn họ Có hiểu nỗi khổ tâm của cháu hay không Viên mục giả cười Ông ba Nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ Giống như mỗi người có con đường riêng Phải đi vậy Suột thần và gia đình đối với một người mà nói Đúng là rất quan trọng Nhưng nó cũng không phải là tất cả Nên đi con đường nào Muốn trở thành người thế nào Quyền lựa chọn từ đầu đến cuối Đều ở trong tay mình Lúc viền mục giã rời đi Ông ba còn kêu ca khổ sở Nói là mình càng ngày càng già Không biết còn cơ hội gặp lại không Viền mục giã nghề vậy bền chấn an Ông nhớ cháu thì có thể gọi cho cháu Lúc nào cháu được nghỉ sẽ quay về thăm ông Đúng là một lời nói dối tốt đẹp Mặc dù một già một trẻ đều hiểu rằng Nếu không có lý do bắt buộc phải về Thì chỉ sợ bọn họ không còn cơ hội gặp mặt nữa Sau khi viện mộc giã về đến thị trấn Cậu lại đi đến viện mồ côi nhìn một chút Trước đó viện trưởng nói mấy ngày nay có thể sẽ dọn nhà Viện mộc giã đi qua đó để xem có giúp được gì không Kết quả sau khi viện mộc giã đến Viện trưởng nói cho cậu biết Viện mộc côi không cần di chuyển nữa Viện trưởng nói dự án khai phá kia đã rút vốn đầu tư, sau đó lại điều tra thêm được một đám sầu bọ. Tóm lại bây giờ trên huyện dự định bỏ vốn xây dựng thêm viện mồ côi và biến nó thành hình mẫu cho sự nghiệp phúc lợi của tỉnh. Tin tức này hơi vượt khỏi dự kiến của viên mục giã. Vị trí của viện mồ côi, mặc dù không đến mức tất đất tất vàng, nhưng cũng coi như ở trung tâm thị trấn, bất kể là mở cửa hàng hay xây nhà ở, đều kiếm được nhiều tiền mà không lo lỗ. Tại sao lại đột nhiên rút vốn chứ? viện mộc giã muốn hỏi viện trưởng cụ thể xem chuyện gì đã xảy ra nhưng bà cũng không nói rõ được chỉ nghe nói là công ty lớn được mời đến đột nhiên rút vốn ngay sau đó mấy lãnh đạo của các ngành có liên quan đến dự án đột nhiên ngã ngựa cho nên hạng mục này đã hoàn toàn bị đình lại trước khi viện mộc giã đi cậu quên góp cho viện mồ côi 10.000 tệ tiền mặt viện trưởng lập tức lấy một quyển sổ ký tên già và nói ở đây đều là chữ ký của những người quên tiền Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ cho bọn nhỏ nhìn thấy những chữ ký này rồi đọc tên bọn họ. Cũng coi như là uống nước nhớ nguồn. Mặc dù cậu không được tính là người ngoài, nhưng người giống như cậu khi trưởng thành rồi mà vẫn nhớ về viện cũng không nhiều. Cậu cũng ký một chữ đi. Viện mục Giả thấy viện trưởng nói rất chân thành thì cũng không từ chối. Cậu lật quyền sổ ra rồi cẩn thận đọc từng tên đã ký trong đó. Đến tận khi viện mục Giả thấy một cái tên kỳ quặc, Diệp Sơn Hòa. Cái tên này nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng chữ viết của đối phương khiến viên mục giả thấy hơi quen. Có thể do trước đây khi làm cảnh sát, cậu đã từng nghiên cứu kiến thức về giám định chữ viết, cho nên viên mục giả rất chú ý đối với nét chữ của mỗi người. Đặc biệt là chữ diệp, lúc đối phương viết đến nét ngang cuối cùng thì hơi chết lên. Khi thu bút lưu lại một nét móc ngược nhỏ, cái này nhìn qua là thói quen của người viết mà không phải cố tình làm. Trước đây viên mục giả thường xuyên nhìn thấy cách viết này trên báo cáo pháp y tại Cục Cảnh sát Thành phố. Chẳng lẽ người này là Diệp Dĩ Nguy? Nhưng viên mục giả lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy bởi vì Diệp Dĩ Nguy mà cậu biết đâu thể nào xuất hiện tại thị trấn nhỏ xa xôi này. Còn nữa, nếu thật sự trùng hợp đến mức người quyền tiền là Diệp Dĩ Nguy vậy tại sao anh ta lại dùng tên giả? Không muốn lưu lại tên thì có thể không ký mà. Nghĩ đến đây Viên mộc dã chỉ vào chữ Diệp Sơn Hòa và hỏi, "Người này là ai? Sao tôi thấy chữ ký quen vậy, có thể là một người quen của tôi?" Viện trưởng nhìn chữ ký mà viên mộc dã đang chỉ. "À, cậu nói anh Diệp hả? Anh ta hay quên tiền cho viện mồ côi. lần trước cậu và anh ta suýt gặp nhau đó, cậu vừa đi thì anh ta đến." Viên mộc dã thở dài, xem ra cậu nghĩ nhiều, Diệp Dĩ Nguy lúc này còn đang ở thủ đô cách xa cả nghìn cây số mà. Sau đó viên mục giã từ biệt viện trưởng, rồi rời khỏi viện mồ côi nơi mà cậu đã từng sống. Mọi chuyện bên quê quán coi như đã xử lý xong, viên mục giã cũng cần phải trở về. Nhưng trước khi đi, cậu phải gặp những đồng nghiệp cũ một lần mới được. Thật ra viên mục giã trước đây không phải là một người giỏi giao tiếp, thậm chí còn ngại giao tiếp. Nếu như theo phong cách cũ của cậu, thì chắc chắn sẽ không chủ động liên hệ với những đồng nghiệp cũ. Nhưng viên mục giã bây giờ bị mấy người số 54 ảnh hưởng. Nên đã dần thay đổi Hơn nữa lần này về đã gặp đội trưởng vương Nên những đồng nghiệp trước đây chắc cũng biết cậu trở về Dù thế nào thì viên mục giã Cũng phải cùng mọi người ăn một bữa mới được Vào buổi tối Viên mục giã đặt một phòng Tại quán lầu khá nổi tiếng trong thị trấn Rồi gọi cho tất cả những đồng nghiệp cũ Mà cậu có thể liên lạc Đừng thấy viên mục giã năm đó không thân thiết với ai Nhưng nhân duyên của cậu luôn không tồi Rất nhiều đồng nghiệp đều có ấn tượng Về viên mục giã Là một người chăm chỉ chịu khó. Luôn tập trung vào công việc Trong lúc ăn Đội trưởng Vương trêu cậu Tiểu viên Cậu có bạn gái ở thủ đô hả Lúc nào kết hồn nhất định phải báo cho tôi đi nha Viên mộc Giả bất đắc dĩ cười đáp Anh Vương Tôi chỉ là một nhân viên ba không Thì đi đâu mà tìm bạn gái chứ Cả đám người nghề vậy đều không tin Đại Lưu lúc trước cùng phòng với viên mộc Giả nói Ánh mắt của con gái thủ đô cao thế hả Khuôn mặt tiểu viên xinh đẹp mượt mà thế kia Mà lại không tìm được đối tượng Vậy như chúng tôi thì cả đời FA mất Mọi người nghe đại liều tả viên mục dã xinh đẹp mượt mà Thì đều cười toáng lên Khiến cậu đỏ cả mặt Đội trưởng vương vội giải vây Xinh đẹp mượt mà gì chứ Đó là từ dùng để tả mấy cô gái xinh đẹp mà Tiểu viên của chúng ta Phải là đẹp trai sáng láng mới đúng chứ Viên mục dã nghe bọn họ càng nói càng lệch Thế là đành cố ý nói tránh đi Đúng rồi Hôm nay tôi đến viện mồ côi của huyện Có chuyện gì xảy ra với mảnh đất đó vậy? Đội trưởng vương uống một ngụm bia rồi trả lời. Cậu vẫn luôn ở thủ đô nên không rõ tình huống nơi này. Chủ đầu tư của dự án khai phá đó là thần tài do ban phụ trách đầu tư của huyện mời về. Chính là tập đoàn An Nam nổi tiếng. Họ nói muốn xây một siêu thị cỡ lớn trên đất của viện mồ côi. Theo kế hoạch ban đầu sẽ khởi công vào cuối tháng này. Nhưng vào hai ngày trước, tổng giám đốc phụ trách hành chính đột nhiên lần ra chết. mà lại chết rất mờ ám, mà lạ là chuyện này bị một đài truyền thông có tiếng khui ra, thế là cấp trên phái ngồi điều tra, không điều tra thì không sao, vừa điều tra thì đúng là rút cù cải kéo theo bùn, mấy nhân viên của các bộ có liên quan lục tục bị kéo vào. Viên mộc dã tò mò hỏi, chết mờ ám thế nào? Tôn Hải ngồi bên cạnh cười giàn đã. Tổng giám đốc hành chính năm nay đã sắp 60 mà còn chơi một lúc hai em. Không ngờ vào lúc mấu chốt lại bị thượng mã phòng mà chết Hai người phụ nữ kìa sợ quá Gao thét chạy ra khỏi phòng Đúng lúc đó bị người khác nhìn thấy Còn quay video lại Nên việc này mới thành tò chuyện Tùy viện mộc giã không có kinh nghiệm về phương diện này Nhưng làm cảnh sát nhiều năm Thì có gì mà cậu chưa từng thấy viên mộc giã hiểu chuyện Tôn Hải Nói là có ý gì Nhưng có một điều cậu không rõ lắm Dù tổng giám đốc hành chính chết vì thượng mã phòng thì cũng đâu thể kinh động đến mức cấp trên phải phái người xuống điều tra chứ. Viên Mộc Giã nghe đội trưởng Vương kể tiếp mới hiểu được, hóa ra địa điểm xảy ra chuyện có chút vấn đề, nó lại nằm trong nhà khách chuyên để chiêu đãi khách quý của huyện. Lúc này Viên Mộc Giã đã hiểu, vị thần tài này thích gây chuyện đến mức nào thì cũng không nên dẫn loại người đó vào trong nhà khách của huyện. Hắn chết là xong hết mọi chuyện, nhưng mặt mũi của huyện đã mất sạch không còn chút gì. Sau khi kết thúc buổi tụ tập. Viện mục giã một mình quay về khách sạn. Thật ra vừa rồi trên bàn cơm, trong lòng cậu đã có cảm giác bất an mơ hồ. Viện mồ côi, chữ ký nhìn rất quen, nhà đầu tư chết đột ngột. Viện mục giã luôn cảm thấy mọi chuyện hơi quen. Trong điện thoại của viện mục giã, lúc này không có ảnh chụp của Diệp Dĩ Nguy, nên không thể xác minh với viện trưởng là Diệp Dĩ Nguy có phải Diệp Sơn Hòa hay không. Nhưng trong lòng cậu lại không yên tâm, nên gọi cho viện trưởng ngay trong đêm. Viên Mộc Dã hết sức xin lỗi nói Xin chào, tôi là Viên Mộc Dã à, Xin lỗi vì muộn thế này rồi mà còn quấy giày. Viện trưởng có thể miêu tả một chút tướng mạo của Diệp Sơn Hòa cho tôi biết được không? Rất có thể anh ta là một người bạn cũ của tôi Muộn thế này chắc viện trưởng cũng đã ngủ Bà ấy nghe xong phải mất một lúc mới có phản ứng Anh Diệp khoảng 30 tuổi, cao tầm như cậu Người hơi gầy, dáng người cũng nhã nhặn, da trắng Mặc dù tôi không hỏi công việc của anh ta Nhưng lại thường xuyên ngửi được mùi thuốc sát trùng Anh ta rất có thể là một bác sĩ Viện mục giã nghe xong mà cảm thấy nặng nề Cậu vội hỏi tiếp Vậy những năm qua thì bao lâu anh ta lại đến một lần? Viện trưởng suy nghĩ rồi trả lời Chắc khoảng một năm một lần Viện mục giã dập mấy xong mà cảm thấy lòng mình hơi loạn Cậu lại thêm nghi ngờ về Diệp Dĩ Nguy Nhưng viện mục giã nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao anh ta lại đi đến cái huyện xa rồi bắn đại bác cũng không đến này? Viên Mộc Dã cân nhắc một chút cuối cùng vẫn gọi cho Diệp Dĩ Nguy. cậu vẫn giống như mọi khi nói qua một chút tình huống ở chỗ này đồng thời cũng cho anh ta biết ngày mai mình sẽ quay về. Diệp Dĩ Nguy không có biểu hiện gì lạ qua điện thoại. trong lúc nói chuyện còn đùa vài câu với Viên Mộc Dã, anh ta còn trêu Viên Mộc Dã là nhà giàu mới nổi. Viện Mộc Dã nghe vậy bèn cười đáp. Chút tiền đó còn chẳng mua được một chiếc siêu xe Mà đòi làm nhà giàu mới nổi gì Mấy ngày qua anh đã bận rồi Mà còn bắt anh phải trông giúp kìm bảo Khiến tôi ngại lắm Diệp dĩ nguy đùa Hai ngày này cũng tạm ổn Không đến mức bận lắm Sao đột nhiên cậu lấy khách sáo với tôi vậy Tôi vẫn đang chờ cậu có tiền Thì giúp anh em một tay đây này Viên Mục dã không nghe được bất cứ sơ hở nào Của Diệp dĩ nguy qua điện thoại Theo lý thuyết chỗ này cách thủ đô Cả nghìn cây số Diệp Dĩ Nguy không rảnh để phân thân mới đúng Nhưng có một số việc khó mà cân nhắc được Nếu quyết tâm muốn làm Thì chưa chắc đã không làm được Sáng sớm hôm sau Viên Mộc Giã cầm một bức ảnh Mà Tăng Nam Nam gửi đến đêm qua Đi tới Viện Mồ Côi Mặc dù bức ảnh đó là chụp hoắc nhiễm lúc say Vô tình chụp được Diệp Dĩ Nguy Nhưng do chất lượng hình ảnh khá tốt Nên nhìn rất rõ Viện trưởng thấy Viên Mộc Giã sáng sớm Đã xuất hiện trước mặt Thì cũng hơi ngạc nhiên Sau khi hỏi rõ ý định của cậu, bà ấy cầm điện thoại của cậu rồi nói Xem ra, người bạn này rất quan trọng với cậu. Được rồi, để tôi xem một chút. À, chính là anh ta. Mặc dù trong bức ảnh này chỉ có một bên mặt, nhưng tôi có ấn tượng rất sâu sắc với anh Diệp, nên chắc chắn không nhìn nhầm đâu. Tại sao lại như vậy? Trên đường về, viên mục Dã vẫn bị vấn đề này làm cho dối trí. Chẳng lẽ Diệp Dĩ Nguy thật sự là sứ giả nhà trời, nhưng tại sao anh ta lại muốn làm như vậy? Những gì trải qua trong quá khứ khiến viên mục giã không tán thành hành vi lấy bạo chế bạo, cậu tin rằng thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng, mà cái báo này phải hợp lý hợp pháp mới được. Mặc dù trong quá trình đó có thể phải đợi dài rằng giặt, nhưng chúng ta sống trong một xã hội có pháp luật, nhất định phải tuân thủ quy tắc đó, không thể vì nhất thời vẫn nộ mà không từ thủ đoạn được. Những nhân vật anh hùng như Zoro Và Robin Hood Chỉ thích hợp xuất hiện trong chuyện Và phim ảnh mà thôi Trong xã hội ngày nay Làm bất cứ chuyện gì cũng không thể vi phạm danh giới cuối cùng của pháp luật Viện mục dã ra khỏi sân bay Thì thấy xe của Trường Khải Cậu lấy lại tinh thần rồi vẫy tay với cậu ta Sao cậu lại đến đây Mấy ngày nay số 54 có bận lắm không Trường Khải là người bên ngoài thô kệch Nhưng bên trong lại tinh tế Cậu ta liếc mắt Là nhìn ra viên mục giả đang chết đầy tâm sự Thế là Trường Khải vừa cười vừa nói Tạm được Mọi người vẫn đang sắp xếp lại những tư liệu trước đó Lão lầm cũng quay về rồi Nhưng tôi cảm thấy anh ta rất nhớ ảnh đấy Viên mục giả chỉ cười mà không đáp Sau khi lên xe Cậu nhắm mắt rồi lăn ra ngủ bù Khi mở mắt ra thì đã thấy mình Ở số 54 Trong nhất thời viên mục giả hơi nghi ngờ nhìn Trường Khải Cậu hỏi Tại sao lại về đơn vị thế Trường Khải nói với về rất bất đắc dĩ Anh vừa ngủ thì đội chồng đoàn gọi điện đến Anh ấy bảo tôi trở anh về số năm từ trước Vì lão lầm vừa nhận một vụ án Viên mục dã cảm thấy vui mừng Cuối cùng cũng được quay lại công việc rồi Chuyện của Diệp Dĩ Nguy còn sốt ruột đến mức nào Thì cũng không thể điều tra ngay được Cứ để tạm đấy rồi tính sau Khi Trường Khải và Viên mục dã đi vào văn phòng của số 54 Thì gặp mấy người đoàn phòng đang đi đến phòng họp Bọn họ thấy Viên mục giã quay về thì lập tức xông đến hỏi lung tùng đủ thứ. Hoặc nhiễm, anh, chuyện trong nhà xử lý thuận lợi chứ? Viên mục Dã gật đầu, cũng ổn rồi, còn vài chuyện lặt vật không cần tôi phải tự mình về nữa. Đại quần giữ chặt viên mục giã, thế nào, cảm giác làm nhà giàu mới nổi thế nào hả? Viên mục Dã buồn cười trả lời, tôi cũng muốn đếm thử cảm giác nhà giàu mới nổi lắm, tiếc là phúc phận quá nhỏ bé nên không có số hưởng. Sau khi đi vào phòng họp, Đoàn phong bảo tăng Nam Nam bật máy chiếu lên. Mấy tấm ảnh được chiếu trực tiếp lên tấm phòng trắng. Trong ảnh là một cây hang không biết tên rất lớn. Mấy công nhân đội mũ bảo hộ màu vàng đang chụp ảnh bên trong. Tiếp đó đoàn phong nói một chút tình huống cụ thể của vụ án này cho mọi người nghe. Những tấm ảnh này được chụp trên một con đường cao tốc đang xây dựng tại tỉnh bên cạnh. Và ba ngày trước khi các công nhân đang làm việc trong một đoạn đường hầm thì vô tình phát hiện một hang động vô cùng rộng lớn. tình huống này khiến bên thi công bất ngờ vì không muốn để hàng động thiên nhiên này trở thành chướng ngại ngăn cản quá trình xây đường cao tốc đơn vị thi công quyết định điều đội chuyên gia địa chất đi vào để tiến hành khảo sát sơ bộ vậy mà vấn đề đã phát sinh ở đội khảo sát này nhóm khảo sát đầu tiên vào hang được tạo thành từ người phụ trách đơn vị thi công tại hiện trường chuyên gia địa chất và vài công nhân có kinh nghiệm phong phú bọn họ tiến vào hang lần này là muốn tìm hiểu rõ địa chất và mạch nước trong hang để tiện cho việc lập ra phương án thì cổng càng hoàn thiện hơn sau này. Không ngờ, 8 người của tổ đầu tiên tiến vào hàng xong thì sau đó bị mất liên lạc. Dụng cụ truyền tín hiệu của họ cũng không hoạt động. Nhân viên phụ trách đợi bên ngoài vài tiếng mà vẫn không thấy bọn họ ra. Bên lập tức xin chỉ thị của lãnh đạo công ty để điều động nhân viên thăm dò hàng động chuyên nghiệp hơn tiến vào tìm người. Sau khi nhóm thăm dò chuyên nghiệp thứ hai đi vào, mặc dù bọn họ cũng trải qua sự mất liên lạc ngắn ngủi nhưng cuối cùng vẫn cứu được một thành viên trong nhóm thăm dò trước đó. Thành viên của nhóm thám hiểm thứ hai nhớ lại, trong cái hang động lớn kia có rất nhiều lỗ lớn lỗ nhỏ, chỉ cần không để ý một chút thôi là rất dễ mất phương hướng, rồi vĩnh viễn bị lạc ở bên trong. Bọn họ phát hiện thành viên của tổ thăm dò thứ nhất bên cạnh một con suối nhỏ, nhưng lúc tìm được thì anh ta đã hồn mê bất tỉnh, bởi vì tình huống trọng động phức tạp hơn so với tưởng tượng. trang bị trên người của bọn họ không đủ để thăm dò chỗ sâu hơn. Hơn nữa không biết tình huống của nhân viên kia thế nào, nên bọn họ phải đưa người ra ngoài cấp cứu trước. Thành viên bị hôn mê này là một người rất khỏe mạnh. Anh ta đi vào để giúp khuân thiết bị. Lúc được cứu ra, trên người anh ta hoàn toàn không có vết thương nào. Thế là đơn vị thi cổng lập tức đưa anh ta đến bệnh viện gần đó để cứu chữa. Nhưng điều khiến mọi người thấy khó hiểu là Sau khi bác sĩ kiểm tra toàn diện thân thể của anh ta xong, thấy tất cả các chỉ số đều bình thường. Còn về lý do anh ta hôn mê mãi không tỉnh thì vẫn không tìm được. Xét thấy tổ thăm dò có 7 người mất tích, một người hôn mê, nên lần thứ 3 vào hàng nhất định phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Mà trong số 7 người mất tích, có một người là bạn học của Lão Lâm, chuyên giả địa chất trường Vĩnh Thắng. Bởi vì có mối liên hệ này, nên mấy người bạn học khá thân về Lão Lâm đã tìm đến. Bọn họ hy vọng người của số 54 có thể đi cùng nhóm tìm kiếm thứ ba vào trong hàng. Về mục giả hỏi đoàn phòng, lúc nhóm thứ hai vào động có chụp thêm được ảnh tư liệu nào không? Đoàn phòng nói về vẻ hơi tiếc nuối. Tín hiệu trong hàng động đá vôi đó bị nhiễu rất lớn, tất cả sản phẩm điện tử vào bên trong đều không hoạt động được, bất kể là quay chụp hay thu âm đều không được, hoặc là hình ảnh cực kỳ mơ hồ, hoặc là âm thanh rất chói tài. Về mộc dã gật đầu, vậy nghĩa là chẳng có đầu mối gì có ích cả, cho dù lần thứ ba vào trong hàng thì vẫn hai mắt tối đen như thường hả? Đoàn phòng nhún vài đáp, tất nhiên nếu có việc dễ dàng thì làm gì đến lượt chúng ta chứ? Trường khai lại không nghĩ như vậy, cứ nghĩ đến là không kiềm chế được phấn khích rồi, hàng động thần bí, không gian chưa biết, lĩnh vực kinh khủng mà loài người chưa từng đặt chân đến. Đại quần nghề vậy bền chế diễu. Chồng cậu kìa, chắc xem nhiều phim thám hiểm quá hả? Nói thật cho cậu biết, không phải chỗ nào cũng thích hợp để con người thăm dò đâu. Chưa biết chừng có đi mà không có về đấy. Hoặc nhiễm nói với gióc mặt kỳ quái. Không thể nào, em thấy không gian của hang động trong bức ảnh này rất lớn, sẽ không có vật gì kỳ quái chứ. Trường Khải cố ý dọa Hoặc nhiễm. Không gian lớn cũng chưa chắc không có quái vật, cậu đừng quên bên trong đó rất tối. hoặc nhiễm tức giận quát anh mau biến đi đúng lúc này tiến sĩ lầm đầy cửa bước vào đừng đùa nữa lần hành động này do ở trong nước nên quyền hạn của chúng ta khá hạn chế mọi người chỉ có thể dùng thân phận là đội khảo sát sinh vật để đi theo nhân viên của nhóm tìm kiếm thứ ba vào trong hang ở đây là một ít tư liệu liên quan đến hệ sinh thái trong hang động tất cả hãy xem thật kỹ đừng để đến lúc đó nói một hai câu đã lộ hết Mọi người phân phát tư liệu xong thì đều xem rất cẩn thận, không ngờ hoắc nhiễm càng xem càng tái mặt. Tại sao trong động đá vôi lại có nhiều sinh vật thế? Trường Khai cười giàn, "Chậc chặt, rắn này, ếch này, còn có rễ nữa này, tại sao chúng đều tương khắc với hoắc nhiễm của chúng ta thế nhỉ?" Viên Mộc Dã nhìn lướt xuống phía dưới, đúng là toàn những con vật nhỏ mà hoắc nhiễm sợ, cậu bèn lắc đầu cười bảo Những con vật này đã sinh sống trong động đá vội nhiều năm, chắc hình thể sẽ không quá lớn. Hơn nữa chúng ta đồng người, chắc không có vấn đề gì đâu. Không ngờ đoàn phong lắc đầu nói, Tôi thấy trừa chắc, nếu không thì tại sao tổ thâm dò đầu tiên lại mất tích? Đại quân hỏi, động sâu như vậy, nhỡ lạc tường thì sao? Tiến sĩ Lâm gật đầu nói, Đây chỉ là một khả năng trong số đó, cũng là khả năng đơn giản nhất, nếu như không phải. Vấn đề sẽ khá phức tạp, đặc biệt là người công nhân được cứu giả đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Sau khi tàn họp, viên mộc Giả cầm tư liệu của Tổng Giám đốc Lâm đưa cho, rồi chuẩn bị quay về nhà. Cậu cứ suốt ngày ở bên ngoài thế này, thì chắc con chó sắp biến thành Diệp Dĩ Nguy nuôi mất. Nghĩ đến Diệp Dĩ Nguy, viên mộc Giả cảm thấy hơi ngăn cách, cậu không muốn tiếp tục liên lạc với anh ta. Nhỡ Diệp Dĩ Nguy thật sự là sứ giả nhà trời, thì cậu phải làm gì? Cung cấp manh mối cho tử lệ để bắt anh ta sao Nhưng ở trong lòng viện mộc giã Diệp dĩ nguy không phải người xấu Mặc dù bây giờ càng ngày càng khó phân biệt Giữa người tốt và kẻ xấu Khi viện mộc dã về đến nhà Con chó kim bảo đang ngủ trong sân Nó nghe tiếng mở cửa Thì đầu tiên dương mắt nhìn một cái Sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp Viện mộc giã thấy vậy Thì trong lòng tự nhiên hơi khó chịu Xem ra trong mắt kim bảo Viện mộc dã đã biến thành một chủ nhân có cũng được Mà không có cũng chẳng sao không ngờ khi cậu đang đứng than thờ trước cửa kim bảo như đột nhiên có phản ứng nó lập tức chùi ra khỏi ổ chó rồi nhảy cẫng xung quanh viên mục dã viên mục dã lúc này mới vui vẻ cậu xoa đầu nó rồi hỏi sao thế lớn tuổi rồi nên phản ứng hơi chậm mà ta còn tưởng mày không muốn tào nữa một người một chó trời đùa trong trần một lúc sau đó viên mục dã vào nhà mở một hộp thịt bò cho Kim bảo lúc này viên mục dã mới phát hiện nhà của mình Bất kể là trong phòng hay sân đều rất sạch, trông như có người thường xuyên đến quét dọn. Nghĩ đến đây, viên mục dã đành thở dài, rồi lấy điện thoại ra, sau đó bấm gọi cho Diệp Dĩ Nguy. Dù thế nào thì căn nhà này cũng đều nhờ anh ta chăm sóc. Bây giờ viên mục dã lại muốn làm nhiệm vụ, nên cậu không thể giả vờ như mình chưa từng quay về. Sau khi điện thoại được nối máy, một giọng nói quen thuộc chuyển đến. Về nhà rồi à? Thế nào? Kim Bảo có gây đi không? Viên mục giã cười đáp Nào có, tôi thấy nó còn béo ra cờ Hôm nay có bận không, Tối đến đây ăn cơm với tôi nhé Được, tối tôi sẽ qua cậu Diệp dĩ nguy nói xong cũng dập mấy Vào buổi tối, viên mục giã gọi mấy món nhắm mà diệp dĩ nguy thích nhất Nhưng cậu chờ đến hơn 10 giờ Thì anh ta mới ung dùng đi đến Viên mục giã hỏi Trong đội có vụ án à? Diệp dĩ nguy khẽ gật đầu Vừa có một vụ án xin bên hành chính xét lại Người kiểm tra thi thể là pháp y ngô bên phần cục. Gia đình người chết đang chất vấn nguyên nhân cái chết, cho nên để tôi đến kiểm tra thi thể lần hai. Diệp Dĩ Nguy nói xong thì đặt một hộp cơm lên bàn. Tôi vừa đi qua quán lần trước, nên mua luôn, canh tiết vịt, chắc cậu sẽ thích. Về mục giã mở ra nhìn, cậu không tiện nói cho Diệp Dĩ Nguy biết là mình chỉ thích tiết trong đó mà thôi. Sau đó cậu quay người lấy vài chai bia trong tủ lạnh, rồi cùng Diệp Dĩ Nguy vừa ăn vừa trò chuyện. Diệp Dĩ Nguy hỏi, mọi chuyện trong nhà xử lý xong rồi hả? Viền Mộc Dã gật đầu, cũng coi như là xong, mấy chuyện còn lại không cần tôi phải có mặt nữa. Diệp Dĩ Nguy nghe xong, suy nghĩ rồi lại nói, vậy hậu sự của mẹ kế cậu? Viền Mộc Dã thấy Diệp Dĩ Nguy muốn nói lại thôi, thì thản nhiên bảo, lúc tôi đi di thể của bà ta vẫn chưa được lấy về, tôi chỉ có thể ủy thác cho ông ba và con của ông ấy giúp tôi lo hậu sự, cũng coi như chấm dứt tình cảm giữa hai mẹ con. Diệp dĩ nguy gật đầu nói Nếu người đã không còn Thì có một số việc cậu cũng nên buông xuống Viên mục giá đột nhiên đổi đề tài Cậu hỏi thử Anh có nghĩ đến việc tìm người thân trong nước không? Diệp dĩ nguy khẽ cười rồi lắc đầu Tôi chẳng có người thân nào ở trong nước Mà con người tôi lại rất thờ ơ Đối với các mối quan hệ gia đình Có cũng được Không có cũng chẳng sao Không cần thiết về ép buộc mình Viện mục Giả thi Diệp Dĩ Nguy nói rất nhẹ nhàng Thì hiếu kỳ hỏi Anh được cha mẹ bây giờ nhận nuôi lúc mấy tuổi? Diệp Dĩ Nguy suy nghĩ rồi trả lời Chắc mười mấy tuổi Tôi không nhớ rõ lắm Sau khi tôi ra nước ngoài Thì bị một cơn bệnh nặng Chỉ nhớ lúc trước khi được nhận nuôi Đã trở nên mơ hồ Hơn nữa đó cũng không phải ký ức tốt đẹp gì Quên thì quên thôi Viện mục Giả nhận thấy Diệp Dĩ Nguy không muốn tiếp tục đề tài này Thế là cậu tức thời nói Ngày mai tôi có nhiệm vụ, chắc phải đi mất vài ngày. Diệp Dĩ Nguy giật mình hỏi Cậu vừa về mà lại phải đi à? Viên Mục Dã hơi bất đắc dĩ đáp Tính chất công việc của số 54 là như vậy. Thật ra tình huống của tôi không thích hợp nuôi chó nhưng Kim Bảo là do một người bạn giao phó cho tôi. Tôi nhất định phải chăm sóc thật tốt cho nó. Diệp Dĩ Nguy cười bảo Cậu cứ đi đi, không cần phải lo cho Kim Bảo đâu. Nhưng tôi thấy hơi lạ về người bạn của cậu Tại sao cậu ta lại giao chó cho cậu Trong một thời gian dài như thế chứ Viên mục giã lắc đầu nói Tôi cũng không rõ tình huống cụ thể lắm Nhưng bọn họ có tình cảm rất sâu đậm Với con chó này Nếu như không rời vào trường hợp bất đắc dĩ Thì chắc chắn sẽ không để nó Ở chỗ tôi lâu như vậy đâu Diệp dĩ nguy nghi ngờ hỏi Bọn họ Viên mục giã gật đầu Ừ, có một người trong số đó đã qua đời Diệp Diễn Nguy thấy viện mục giã nói đến đây thì mặt sầm xuống. Anh ta không hỏi nữa mà chuyển sang đề tài khác. Đúng rồi, thân thể cậu gần đây thế nào? Có cảm giác gì đặc biệt không? Tiến sĩ Lâm vẫn chưa tìm được biện pháp gì trừ virus à? Viện mục giã nghe hỏi vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó mới kỳ phản ứng. Trước mặt chưa có biện pháp tốt hơn. Anh ta bây giờ cũng chỉ có thể để tôi chung sống hòa bình với virus trong người. Diệp Dĩ Nguy thở dài hỏi. hay là cậu đi một chuyến với tôi sang Boston đi. Tôi có quen một đàn anh là chuyên gia về phương diện này. Nhóm của anh ta, từ lúc thành lập đến bây giờ, đã phát hiện hàng trăm loại virus mới, đồng thời đang nghiên cứu thuốc ức chế. Anh ta có lẽ sẽ có biện pháp loại bỏ triệt để virus trong cơ thể cậu. Viện mục giã cười lắc đầu. Không cần tốn công như vậy đâu. Tình huống của tôi bây giờ chưa đến mức đó. Không cần lo đâu. Diệp dĩ nguy thấy viện mục giã nói hời hợt, thì bất đắc dĩ bảo. Được rồi, nếu lúc nào cậu muốn đi thì có thể nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ liên hệ với bên Boston. Sáng sớm hôm sau, nhóm viên mục dã lại một lần nữa bắt đầu bước vào một cuộc hành trình bởi vì cách nơi xảy ra chuyện không xa. Chỉ khoảng gần trăm mười cây số cho nên bọn họ tự lái xe đến đó. Như vậy cũng có thể để nhiều trang thiết bị ở trên xe. Người phụ trách liên lạc bên đối phương đã chờ ở đầu cao tốc từ lâu. Sau khi hai bên gặp mặt, người phụ trách liên lạc nói cho bọn họ biết Là các thành viên của đội thăm dò hàng động thứ ba đã đến đủ, chỉ thiếu đội khoa học của bọn họ mà thôi. Dưới sự hướng dẫn của đối phương, xe của số 54 chạy vào một đường hầm cao tốc chưa thông đường, thuận lợi chạy thẳng đến địa điểm xảy ra chuyện, đoạn đường hầm trên cao tốc tuyên hòa. Đúng như những gì mà nhân viên đi đón bọn họ đã nói, tất cả đã đến đủ trừ bọn họ. Sau khi nhóm viên mục giá đến, họ được giới thiệu quà với các đội viên khác, tiếp đó là họ mặc bộ đồ thám hiểm đã được chuẩn bị từ trước. sẵn sàng xuất phát. Trong nhóm tìm kiếm thứ ba này, tính cả đội viên mục giã là 20 người, 14 người kia lần lượt là chuyên gia địa chất Trần Huy, đội trưởng Hoàng Tông Nghĩa, bác sĩ Nguyên Viện và y tá cấp cứu Dương Tĩnh, đội viên Phiền Kim Khiếu, Trường Bác, Bạch Tuấn Kiệt, Lý Thiên Hiếu, Cao Phong, Địch Minh Phi, Triệu Thiên Ân, trương Hiểu húc Vương Hải Long, Tăng Gia và những người khác. Ngoại trừ ba người Trần Huy, Nguyên Viện và Dương Tĩnh, Tất cả những người còn lại đều là nhà thám hiểm hành động có kinh nghiệm phong phú, cực kỳ chuyên nghiệp. Trần Huy và chuyên gia địa chất đã mất tích vương Vĩnh Thắng, đều là bạn học của tiến sĩ Lâm. Anh ta cũng coi như là bắt buộc phải nhận nhiệm vụ. Trong lúc tìm kiếm trường Vĩnh Thắng, thì đồng thời hoàn thành công việc thăm dò trước đó. Khi viện mộc dã mặc trang bị, thì cậu thấy bà lô của đàn phong hơi sọc sạch. Viện mộc dã bèn tiến tới để chỉnh giúp anh ta. Trong lúc vô tình tay chạm vào hồng đoàn phong, Cậu bất ngờ sờ thấy một vật có hình dạng quen thuộc. Đoàn phòng lập tức quay đầu nhìn viên mộc giã, sau đó nháy mắt ra hiệu cậu đừng lên tiếng. Mặc dù đã lâu không chạm vào vật này, nhưng chỉ cần dùng tay sờ là viên mộc dã biết ngay nó là cái gì. Đó là một khẩu súng lục ca 64, cũng là khẩu viên mộc dã đã cầm khi lần đầu tiên học bắn súng, cho nên cậu có ấn tượng rất sâu sắc với nó. Viên mộc dã không ngờ đoàn phòng lại cầm đồ thật ở trên người, làm như vậy ở trong nước là phạm pháp. Chắc chắn tiến sĩ Lâm không biết chuyện này nếu anh ta mà biết thì sẽ không đồng ý để đoàn phong cầm theo củ khoai lang nóng bỏng tay này vì mục dã đoán là đoàn phong cảm thấy tình huống của lần hành động này không rõ ràng cho nên anh ta mới cầm đồ thật theo để phòng thân Mặc dù trước đó bọn họ đều được nhìn qua tấm ảnh chụp không gian rộng rãi trong động nhưng khi bọn họ thật sự đứng tại cửa hàng thì đều kinh ngạc trước sự rộng lớn của nó Trương Đại Quân liên tục tặc lưỡi Mẹ nó đúng là lớn thật. chẳng lẽ móc rỗng cả lòng núi? người phụ trách giới thiệu tình huống của bên thi công giải thích. lúc trước chúng tôi làm thăm dò địa chất cũng đã từng dự đoán sẽ bị hang động chắn đường, nhưng không ngờ nó lại lớn như vậy. thật sự vượt khỏi dự đoán trước đó. chuyên gia địa chất duy nhất trong nhóm thứ ba là Trần Huy nghe xong cũng cảm thán. quy mô của hang động này đúng là rất hùng vĩ. tôi tin là mấy người vĩnh thắng chỉ tạm thời bị lạc mà thôi. Lần này chúng ta vào đó Nhất định sẽ dẫn bọn họ bình yên đi ra Viện mục giã nghe là biết ngay Trần Huy Là người hay thích hô khẩu hiệu Anh ta chuẩn bị cổ vũ tinh thần mọi người Trước khi vào hàng Tiếc là người khác chẳng thèm để ý Không ai chủ động tiếp lời Khiến bầu không khí trong nhất thời hơi xấu hổ Dù sao anh ta cũng là bạn học của Lão Lâm So sánh với những người khác Thì quan hệ của số 54 với Trần Huy Cũng thân cận hơn Mặc dù trước đó mọi người không hề quen nhau Đoàn phong tức thời đứng ra giải vây. Tiến sĩ Trần nói đúng, chúng ta chắc chắn sẽ cứu được nhóm tiến sĩ Trường ra. Không ngờ đội trưởng Hoàng Tông Nghĩa lại ngạc nhiên nhìn đoàn phong, trong ánh mắt lộ ra vẻ chế diễu. Xem ra nhân viên của đội thám hiểm được dẫn đầu bởi Hoàng Tông Nghĩa khá tự phụ. Có vẻ nhiều bọn họ hơi trướng mắt tiến sĩ Trần. Sau khi tất cả chuẩn bị xong, 20 người nối đuôi nhau xuất phát. Trước khi đi, Trường Khai vẫn không quên chiều chọc hoắc nhiễm. Xem đi Cậu đâu cần phải sợ, cậu cứ nhìn đội ngũ rất dài này. Khi chúng ta đi vào đó, thì sẽ dọa mấy con như rắn, rơi, chạy hết. Bởi vì có người ngoài ở đây, nên hoắc Nhiễm không tiện phát tác. Cậu ta nói nhỏ với Trường Khải, biến đi chỗ khác. Sau đó hoắc Nhiễm đi tới bên cạnh viền mục giã, cậu ta muốn cách ông anh họ không đứng đắn này xa một chút. viên mục dã thấy vậy lắc đầu cười, nhưng lại không nói gì cả. Cậu thấy rất rõ ánh mắt của đội trưởng Hoàng trước đó. Cho nên không muốn những người đó coi thường hoặc nhiễm Cách cửa hang càng xa Ánh sáng lại càng yếu ớt Chiếc đèn trên đầu bọn họ lúc này Bắt đầu phát huy tác dụng Nhưng phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn này có hạn Nếu muốn nhìn càng xa Thì phải dựa vào chiếc đèn pin trong tay mới được Sau khi tia sáng xung quanh tắt hẳn Viện mục Giả có thể cảm giác rất rõ tiếng bước chân của Hoắc nhiễm trở nên nhanh hơn Cậu bèn nhường cho Hoắc nhiễm đi trước Hoắc nhiễm đương nhiên hiểu ý của viện mục Giả. cậu ta nháy mắt cảm ơn. Viện mục giã thấy nhóm người Hoàng Tông Nghĩa đều đi ở phía trước, thì nhỏ giọng nói với hoắc Nhiễm. Thật ra trong lòng ai cũng có một nỗi sợ không thể kiềm chế được. Có nỗi sợ là vật thật, có cái là hoàn cảnh. Điều này không có gì phải xấu hổ cả. Hơn nữa lòng dũng cảm cũng phải trải qua rèn luyện mới tăng lên được. Đó được gọi là trưởng thành. Mà tôi lại không thấy cậu sẽ là một người nhát gan. hoắc Nhiễm nghề viện mục giã nói như vậy, bỗng chốc đã tìm được một chút tự tin cậu ta gật đầu. Anh, anh yên tâm, kể cả em có sợ thì cũng không là gánh nặng của mọi người đâu. Viện mộc giã cười nói, chúng ta là một đội, từ trước đến giờ đều giúp đỡ lẫn nhau, làm gì có chuyện gánh nặng chứ? viên mộc giã nói đơn giản vài câu đã khiến tâm trạng hoắc nhiễm khá hơn nhiều. Cậu ta không so đò chuyện trường khai trẻ mình nhát cái nữa, mà quay trở về vị trí cũ. Đoàn phòng vẫn luôn đi cuối cùng, lúc này tiến lên bảo, cậu làm công tác tư tưởng khá nhỉ, về sau cứ rào việc này cho cậu nhá. Viên Mục Giã liếc mắt nhìn anh ta, cậu hỏi nhỏ: có chuyện gì xảy ra với cái thứ trên người anh thế? Anh lấy khẩu 64 đấy từ đâu ra vậy? Đoàn Phong nhún vai đáp: không cần ngạc nhiên như vậy, tôi chỉ chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào thôi. Viên Mục Giã hơi gắt: nếu mà bị điều tra ra là to chuyện đấy. Không ngờ Đoàn Phong lại cười tủm tỉm: yên tâm, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Viên Mục Giã vừa định nói gì. thì Hoàng Tông Nghĩa đang đi đầu đột nhiên dừng lại. Anh ta giả hiệu cho tất cả mọi người tiến đến gần, xem ra anh ta muốn tuyên bố gì đó. Khi tất cả đã về quanh, Hoàng Tông Nghĩa hắng giọng rồi nói, Càng tiến về phía trước, chúng ta sẽ hoàn toàn không thấy cửa hàng nữa, cho nên tôi phải nói trước vài câu. Tôi hy vọng lần này vào hàng, tất cả mọi người đều nghe theo sự chỉ huy của tôi, đặc biệt là mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học. Tôi biết các vị đều là chuyên gia trong lĩnh vực khác, học thức cao hơn chúng tôi nhiều. Nhưng chúng tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm lập nghề này. Vì thế kinh nghiệm dò xét hàng động cũng còn nhiều phong phú. Hơn nữa, Vương Hải Long là nhóm thứ hai vào trong hàng nên khá quen thuộc với tình huống trong cái động đá vôi này. Cho nên chỉ cần các vị nghe theo sự chỉ huy của tôi chúng tôi sẽ dốc hết sức dẫn mọi người bình yên ra ngoài. Hoàng Tông Nghĩa đúng là điển hình của đàn ông cờ bắp, vóc dáng không quá cao nhưng rất rắn chắc, trông vô cùng cường tráng. Mà nhìn mặt, là biết đây là một người không thân thiện. viên mục giã nghe anh ta nói một đống thứ linh tinh, nhưng ý nghĩa thực sự trong đó là phải nghe lời. Sau khi tiến vào trong hàng, hoàn toàn sẽ do bọn họ quyết định nếu không nhớ xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể tự gánh hậu quả. Hoàng Tông Nghĩa nói xong, người có vóc dáng cao gầy là Vương Hải Long đứng bên cạnh, chỉ về phía trước rồi nói tiến lên một đoạn nữa sẽ có một con suối, người công nhân mà chúng tôi cứu lúc trước được tìm thấy ở chỗ đó. Viên Mộc Giã nghe là hiểu ngay. Thật ra lần trước bọn họ không đi sâu vào trong hàng, nên bây giờ hoàn toàn không biết gì về tình huống phía trước. Nhưng trong lòng Viên Mộc Giã cũng hiểu, mà kệ đám người này kiêu ngạo đến mức nào, thì hiện giờ bọn họ cũng là những nhà thám hiểm hàng động của trình độ nhất trong nước. Nếu như không xảy ra chuyện vượt ngoài phạm vi kinh nghiệm của họ, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Sau khi hoàn toàn rời xa thế giới bên ngoài, xung quanh bắt đầu càng ngày càng yên tĩnh, Ngoại trừ những âm thanh phạch phạch trên đầu Thì chỉ còn tiếng bước chân của đoàn người Nó khiến cho người ta có cảm giác như lạc vào một không gian khác Thỉnh thoảng Hoác nhiễm lại ngó lên Để tìm xuất xứ của những âm thanh kia Tầng nam nam thấy thế bèn nói nhỏ Đừng khẩn trương Chắc đó là rơi trên trần hang thôi Hoác nhiễm nghe vậy thì a lên một tiếng Sau đó thở phà một cái Đúng như Vương Hải Long đã nói Sau khi bọn họ tiến vào một đoạn Thì có một con suối nhỏ xuất hiện Nước suối trồng vắt có thể nhìn thấy đấy. Nếu dùng đèn pin chiếu vào, thì thỉnh thoảng còn nhìn được mấy bóng con cá còn đang bơi lội. Trần Huy thấy vậy, bền móc dụng cụ lấy nước từ trong ba lô ra, định bụng mang một ít nước ra ngoài. Mấy người viên mục dã là chuyên gia sinh vật, nên cũng không thể đứng nhìn, thế là cũng xuống lại đó. Mấy người Hoàng Tông Nghĩa dường như không thấy hứng thú với những thứ này. Bọn họ quan sát cẩn thận tình huống trong hàng, thỉnh thoảng còn tụ vào một chỗ rồi thầm thì to nhỏ gì đó. Đoàn phong thấy vậy, bên ra hiệu cho đại quân theo dõi kỹ nhóm Hoàng Tông Nghĩa. Dù sao mọi người cũng chưa biết rõ lại lịch của đối phương, đừng để đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì lại bỏ rơi bọn họ. Trần Huy lấy mẫu nước xong thì nói nhỏ với đoàn phòng. Sinh vật trong nước giống cá mà không phải cá, lại càng không phải loại cá cóc hay gặp trong động đá vôi. Nếu như có thể bắt một con ra ngoài, chưa biết chừng chúng ta sẽ phát hiện một giống loài hoàn toàn mới. Đoàn phong buồn cười nói. Tiến sĩ Trần, Anh thật sự nghĩ bọn tôi là chuyên gia sinh vật học à? Trần Huy hơi lúng túng. Tôi chỉ đang nghĩ là mấy vị có thể tiện tay cầm mấy mẫu sinh vật ra ngoài không? Đoàn Phong cười, sau đó khẽ lắc đầu. Như vậy đi, nếu chúng ta có thể ra ngoài thuận lợi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc một chút đề nghị của anh. Đoàn Phong nói xong bèn quay ra hồ. Tiến sĩ Trần đã lấy xong mẫu nước rồi. Hoàng Tông Nghĩa lập tức triệu tập đội viên rồi nói. mọi người đếm số người rồi tiếp tục xuất phát trong lòng viên bộc dã hiểu rất rõ khiêu chiến thật sự giờ mới bắt đầu bởi vì con đường sau này tràn đầy bất ngờ nhóm thăm dò vào hàng đầu tiên đã mất tích 4 ngày rốt cuộc thì bọn họ bị lạc mất phương hướng hay là gặp phải một mối nguy hiểm không biết nào đó nhưng có một điều có thể khẳng định là nếu bọn họ tiếp tục đi vào chỗ sâu hơn thì sẽ gặp phải chuyện giống nhóm thứ nhất đến lúc đó mọi người sẽ biết đã có chuyện gì xảy ra Mọi người càng vào sâu, độ ẩm trong hàng lại càng lớn. Dưới trần cũng được bao phủ bởi các loại thực vật ẩm thấp như rêu và tảo. Đoàn Phong là người am hiểu cách truy tùng. Anh ta bắt đầu chú ý đến dấu vết dưới trần, Đặc biệt từ chỗ con suối kia, Đoàn Phong vẫn luôn tìm kiếm dấu vết của nhóm người đầu tiên. Nhưng anh ta ngạc nhiên phát hiện ra, trên mặt đất dường như chỉ có dấu vết tiến vào mà không có quay lại. Chẳng lẽ người công nhân hồn mê kia không đi vào cùng mọi người? Viên mục giã thấy vẻ mặt của đoàn phong khác thường bền lại gần hỏi làm sao thế? Đoàn phong dùng đèn pin chiếu xuống mặt đất cậu nhìn những dấu vết trên đất xem đây là dấu chân do nhóm người đầu tiên để lại nhưng nhìn những dấu vết này thì dường như bọn họ đã đi vào mà không hề đi ra Viên mục giã nghi ngờ nói sao có thể thế được người công nhân được nhóm Vương Hải Long cứu ra không phải đã quay về rồi hay sao? Nếu trên mặt đất không có dấu vết quay ra Vậy thì chẳng lẽ anh ta bay về sao? Đoàn Phong lắc đầu cười. Ai biết được, dù sao vết tích trên lớp rêu và cỏ sẽ không lừa người. Không ngờ đúng lúc này Hoàng Tông Nghĩa lại ra hiệu dừng lại. Sau đó mọi người nghe thấy không xa phía trước có tiếng nước chảy ảo ảo. Trần Huy nói, có thể đằng trước là sông ngầm. Hoàng Tông Nghĩa quay lại bảo với mọi người. lát nữa có thể phải bơi vượt sông, mọi người chỉnh đốn lại đồ đạc, tuyệt đối không được để bị nước cuốn đi. Sau khi nghe Hoàng Tông Nghĩa nói chỉ có bác sĩ nguyên viện và y tá Dương Tĩnh là trình đốn lại hành lý còn những người khác đều không phải lần đầu làm việc bên ngoài nên không mắc phải những sai lầm cơ bản như vậy Khi đoàn người đi vòng qua một nhũ thạch hình trụ khá lớn thì nhìn thấy một sông ngầm rộng khoảng 4-5 mét chấn ngàng trước mặt họ Vừa rồi bọn họ nghe thấy tiếng nước chảy ảo ảo là do giữa dòng nước ngầm này có một cây nước nhỏ cao khoảng nửa người lại thêm tiếng vọng trong hàng rất lớn cho nên nghe từ xa tưởng rằng có một thác nước rất cao đổ xuống lúc này một đội viên khác tên triệu thiền bước lên trước xem xét dòng nước ngầm, sau đó anh ta quay lại báo cáo, nước sông rất nông cùng lắm chỉ cao đến bắp chân thôi mọi người vừa bước vào dòng nước ngầm vừa dò dẫm sông ngầm này không sâu lắm dù là người thấp nhất như Dương Tĩnh cũng không quá đầu gối Nguyên Viện và Dương Tĩnh thấy vậy cũng thở phào hai người họ có vẻ chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở nơi hoang dã có lẽ là đột ngột bị bắt nhận nhiệm vụ. băng quà sông ngầm này không vấn đề gì, nhưng sau khi qua sông, thì sông mặt đoàn phòng tối lại, bởi vì bờ sông bên kia là một bãi đá sỏi, dấu vết của nhóm đầu tiên vào hang động, đến nơi đây đã hoàn toàn biến mất. dương tĩnh chỉ vào một chỗ ở đằng trước. Mọi người nhìn xem kia là thứ gì? Mọi người đều nhìn theo hướng dương tĩnh chỉ, chỉ là một bình nước màu đỏ nằm lặng lẽ trên bãi sỏi đá ven bờ. Hoàng Tông Nghĩa lập tức chạy đến xem, phát hiện trên đó có viết chữ Sẵn xuất tại. Đoàn phòng cũng nhìn chiếc bình trên tay Hoàng Tông Nghĩa. Đây là đồ của nhóm đầu tiên vào động. Hoàng Tông Nghĩa lắc lắc chiếc bình. Nước bên trong đã hết. Điều đó cho thấy, khi đến đây, trong nhóm bọn họ có người đã uống hết sạch nước mang theo. Trường đại quân nghi ngờ. Không phải chứ, ở đây khí hậu ẩm ướt, nhiệt độ cũng không cao. Hơn nữa từ cửa hang đi vào đây cũng không quá xa. Trong tình huống như vậy, phải không tiêu hao nước mới đúng chứ? Viên Mộc Dã nói. trừ khi thân thể người đó xuất hiện tình trạng bất thường, cần phải bổ sung một lượng nước lớn. Nguyên viện lo lắng đưa ra nghi vấn. nếu cơ thể có vấn đề, vì sao không quay về theo đường cũ? Viên Mộc Dã lắc đầu. chỉ với chút manh mối này thì không thể phân tích được tình hình lúc đó. chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước xem thế nào. Sau đó bọn họ dừng lại nghỉ ngơi một lúc, rồi tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đội hình vẫn duy trì như lúc mới đầu Chỉ có điều người đi cuối cùng thay đoàn phòng Bằng viên mục dã Trong lúc tất cả mọi người đều tập trung Nhìn về phía trước không quay đầu lại Thì cơ thể viên mục dã đột nhiên chấn động Sau đó cậu lập tức dừng bước Khi cậu từ từ quay đầu lại Nhìn về phía dòng mạch ngầm khi nãy Ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ Đoàn phòng phát hiện viên mục giã không đi theo Bên quay lại gọi Đi thôi, cậu nhìn gì thế? Viên Mục giã không trả lời anh ta mà vội chạy lại chỗ bờ sông. Dòng sông khi nãy còn trong vắt. Bây giờ đất từ từ dâng lên một màu đỏ sậm. Đoàn phòng nhận ra có vấn đề. Anh ta nhanh chóng quay lại. Khi nhìn thấy nước sông chuyển màu cũng ngạc nhiên không kém. Tại sao lại có nhiều máu như vậy? Viên Mục giã nhìn về phía thượng nguồn. Là từ trên thượng nguồn chảy xuống. Có điều chúng ta không biết đích đến của chuyến đi này là thượng nguồn hay là hạ nguồn. Hai người cũng không nói chuyện này cho những người khác biết Mà lặng lẽ quay lại đoàn người Bởi vì hiện giờ bọn họ chưa có ý định quay trở về Nói ra sẽ chỉ khiến mọi người hoảng hốt Đoàn phong thì thầm Là máu người sao? Viện mục giã lắc đầu Bị nước sông phà loãng Nên mùi bị nhạt đi Tôi cũng không khẳng định được đó có phải máu người hay không Nhưng có thể chắc chắn đó là máu Đoàn phong suy nghĩ Có khi nào ở đầu nguồn Có một sinh vật sống dưới nước cỡ lớn bị kẻ thù rơi tái. Viện mộc giã nói với giọng khó tin Nhiều máu như thế thì con vật đó phải lớn đến thế nào? Nhưng đoàn phòng lại bảo Cũng không nhất định phải to biết đâu là số lượng lớn. Viện mộc giã hử nhẹ Dù cái nào cũng không lạc quan Nếu như là con to thì số lượng thứ ăn nó sợ rằng cũng không nhỏ Nếu là số lượng lớn thì thứ có thể ăn hết chúng sẽ càng đông. Đoàn phòng hỏi Vậy cậu nghĩ thế nào? Viên mộc dã nói. Tôi đề nghị chúng ta lập tức quay lại đường cũ. Anh xem bác sĩ Trần cùng với hai cô gái kia xem. Nếu xảy ra chuyện, với thể lực và năng lực phản ứng của bọn họ, chỉ kéo chân mọi người lại thôi. Đoàn phong lắc đầu nói. Với tình hình trước mắt, cho dù là đoàn Tông Nghĩa hay Trần Huy đều sẽ không đồng ý với đề nghị này của cậu đâu. Viên mộc dã thở dài. Được rồi, cũng có thể là do tôi nhạy cảm quá. Đến mức vừa nhìn thấy máu là tâm thần đã bất ổn. Có điều tôi cảm thấy những người mất tích ban đầu không đơn giản do mất phương hướng đâu. Bởi vì vừa nhìn thấy máu chảy từ thượng nguồn xuống khiến các giác quan của viên mộc dã trở nên nhạy cảm hơn, nhịp tim cũng từ từ tăng lên. Cậu đành lấy bánh quy dinh dưỡng ra ăn để tạm thời ngăn nội tâm đang sao động lại. Những người khác nhìn thấy cũng thi nhau lấy đồ ăn ra. Hoàng Tông Nghĩa đành ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, ăn xong rồi tiếp tục xuất phát.